Nghị chính mình xuyên qua kết giới chi môn, chính là khi đó, nàng nơi nào còn lo lắng chính mình mệnh, mạng đầu góc đều là như thế nào tìm kiếm hoa văn đảo. Chờ hạn, ngươi hiện tại dùng thân thể còn là chính ngươi. Thái thư vệ đột nhiên hỏi. Đúng vậy, xuyên qua kết giới chi môn tuy rằng ra điểm ngoài ý mớn, nhưng là thân thể vẫn là ta thân thể của mình. Điền Tú Vân rất kỳ quái nhị sư huynh vì cái gì sẽ hỏi cái này. Ta thiên, không đến 30 tuổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, sư phó, ngài gặp qua sao? Thái thư vệ không dám tin tưởng nói. Thí lời nói, này trước mắt không phải có một cái. Vũ Văn Nhạc ký khỏe miệng nhịn không được thượng chọn, 30 tuổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ A, kia tư chất đã không thể dùng hảo tới hình dung. chương 448 nội môn đại bỉ. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Điền tú vân chân thật tu vi một khi cho hấp thụ ánh sáng, tuy rằng hiện tại còn không có khôi phục tu vi, nhưng là ở Vũ Văn Nhạc ký cùng mặt khác hai người trong mắt. Đã không có cái gì khác nhau. Chứ không nói thương khải cùng thái thư vệ trong lòng như thế nào khiếp sợ, liền nói vũ văn nhạc ký cũng thực kinh hỷ, không thành tưởng chính mình thế nhưng có thể gặp được điển tú vân như vậy, tư chất có thể nói là phi thường lịch thiên tồn tại. Kỳ thật ta phía trước có thể có như vậy tu vi, cũng cùng vị trí hoàn cảnh có quan hệ, chúng ta nơi đó, mặc kệ là thằng cấp kim đăng kỳ, vẫn là thằng cấp nguyên anh kỳ, đều không cần độ kiếp, cho nên có thể nói không có gì chướng ngại, hơn nữa chúng ta bên kia thiên đạo không được đầy đủ. Cho nên chỉnh thể tu sĩ chất lượng cùng hoàn giới đều là không thể so, chính yếu chính là, ở bên kia tối cao Tu Vi chỉ có nguyên anh hậu kỳ. Điền Tú Vân thấy ba người đều đối chính mình Tu Vi cảm thấy khiếp sợ, không khỏi thành thật giải thích nói. Nga, thế nhưng không có tiểu thiên kiếp. Vũ Văn Nhạc ký thập phần cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng vậy, cho nên ta tổng cảm thấy, ta Tu Vi nghe không tồi, nhưng là trên thực tế cũng liền cùng bên này kim đăng kỳ không sai biệt lắm đi. Điền Tú Vân không phải thực xác định nói sẽ không Tuy rằng các ngươi bên kia không có tiểu thiên kiếp vừa nói nhưng là cũng không đến mức kém như thế nhiều mặc kệ như thế nào ngươi đã có như vậy trải qua ta nhưng thật ra yên tâm chỉ cần ngươi không phải một mặt muốn đạt được thực lực liền không quan tâm là được Vũ Văn nhạc ký đã biết tiền căn hậu quả cũng yên tâm rất nhiều thật vất vả xem trọng đồ đệ hắn là thật sự không hy vọng đối phương sẽ bởi vì một mặt theo đuổi thực lực mà hủy hoại tự thân cơ sở Vũ Văn sư phó ngài đối đệ tử yêu quý tri tâm đệ tử thập phần lý giải Ngài chỉ lo yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không lấy chính mình nói giỡn. Điền Tú Vân cũng đi theo bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Vũ Văn Nhạc Ký vừa lòng gật gật đầu, không có gì so đệ tử ngoan ngoan nghe lời muốn cho hắn thư thái. Sư phó, nếu tiểu sư mội suốt quan, có phải hay không cũng có thể tham gia nội môn đại bỉ, cũng hảo rèn luyện rèn luyện. Thương Khải nghĩ đến chính mình cùng nhị sư đệ tới tìm sư phó nguyên nhân, thấy Điền Tú Vân vừa lúc cũng ở, liền lại lần nữa mở miệng nói. Ơn, cũng không tồi Nội môn đại bỉ vừa lúc thích hợp nàng tình huống hiện tại. Vũ Văn Nhạc Ký không có phản đối, mà là thực tán thành đại đồ đệ đề nghị. Cái gì nội môn đại bỉ? Nhưng thật ra vừa tới Điền Tú Vân không phải quá minh bạch bọn họ nói ý tứ. Nội môn đại bỉ chính là chúng ta kiếm tông mỗi cách một đoạn thời gian tổ chức toàn tông thịnh hội, chủ yếu là nhằm vào nội môn đệ tử chi gian đánh giá, chỉ có nội môn đệ tử có thể tham gia. Đương nhiên mỗi lần lúc này, ngoại môn cũng sẽ có như vậy tỉ thí, bất quá so với nội môn đại bỉ tới nói Liền có vẻ không quá trọng yếu. Thái thư vệ thế nàng giải thích nghi hoặc nói. Nga, ta hiểu được. Điền tú vẫn nghe xong thái thư vệ giải thích. Sẽ biết này nội môn đại bị ý nghĩa. Nàng cũng cảm thấy cơ hội này khá tốt. Có thể cho chính mình nhiều một ít đối chiến kinh nghiệm. Hảo, kia thương khải ngươi liền đem ngươi tiểu sư mội tên cũng để trình đi lên. Chờ đại bỉ bắt đầu. Liền cùng lăng tuyệt phong mặt khác người dự thi cùng đi thăm gia Vũ văn nhạc ký lập tức liền làm quyết định. Là, sư phó thương Khải đáp Điền Tú Vân ở chủ điện lại ngồi trong chốc lát, trả lời một ít vũ văn nhạc ký vấn đề lúc sau, lúc này mới đứng dậy rời đi, đem không gian tiếp tục để lại cho thầy cho ba người. Điền Tú Vân trở lại chính mình chỗ ở sau, liền bắt đầu vì kế tiếp đại bị làm chuẩn bị, mà chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày mục thu cùng Vương Cẩn, cũng ở Điền Tú Vân phân phó hạng, không có thường thường tới quay rời nàng. Đối với Điền Tú Vân cái này phân phó, Vương Cẩn là vui vẻ nhất bất quá, tuy rằng nàng ngày thường cũng rất ít ở Điền Tú Vân trước mặt ấy. Nhưng là lại thiếu cũng không có khả năng hoàn toàn không lộ mặt, hơn nữa thân phận thượng, nàng trước sau là cái kia kém một bậc. Từ lần trước nàng đã biết Điển Tú Vân bỏ lỡ nhậm thuộc dịnh ngắm trang yến, nàng liền vẫn luôn đang chờ vị này trong truyền thuyết, thập phần khó ở trung Đại Tiểu Thư tới tìm Điển Tú Vân phiền thoái, chỉ là cũng không biết là bên kia xảy ra vấn đề, vị này Đại Tiểu Thư vẫn luôn không có động tĩnh. Cũng không trách Vương Cẩn sẽ có cái này ý tưởng, thật sự là ngày thường nàng không thiếu nghe qua vị này Đại Tiểu Thư truyền thuyết. Biết vị này tông chủ chi nữ là nhất nhìn chúng mặt mũi, nhưng phẩm là nàng tổ chức tụ hội, chỉ cần có người không cho mặt mũi, nàng tất nhiên sẽ ghi hận. Ma Liên ở Vương Cẩn Tò mò nhậm thuộc Dĩnh vì cái gì chậm chạp không có tỏ vẻ thời điểm, nhầm thuộc Dĩnh đã có tính toán. Vị này tông chủ chi nữ, có thể nói từ nhỏ liền tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, hơn nữa là tông chủ nữ nhi duy nhất, càng thêm là bị sủng tiểu man tùy hứng. Nhưng phẩm là bị nhậm thuộc Dĩnh coi trọng, vô luận là cái gì đều phải được đến, nếu là không chiếm được Cũng đến hủy hoại như vậy đồ vẩn, hoặc là đại náo đặc nháo một hồi, như vậy tính cách một lần làm tông chủ rất là thất vọng. Chính là ngay cả như vậy, tông chủ cũng chỉ có thể bóp mũi nhận hạ, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn, ở nhậm thuộc dĩnh khi còn nhỏ, nhậm Luân chỉ lo quản lý kiếm tông lớn nhỏ sự vụ, cùng thê tử quan hệ từ từ sơ lánh, mà tông chủ phu nhân bởi vì trượng phu không xứng trước, liền đem một khang tâm huyết đều đặt ở nữ nhi duy nhất trên người. Chờ đến nhận chức luôn phát hiện nữ nhi đã bị dạy dỗ vai lúc sau lại muốn đem Nữ Nhi tính cách bẻ chính, cũng đã không còn kịp rồi. Người đều nói 3 tuổi nhìn đến lão, Nhập Luân phát hiện Nữ Nhi tính cách bị dưỡng như thế điều qua thời điểm, Nữ Nhi đã thượng trăm tuổi. Lúc này Sở Hữu tính cách tác phong tất cả đều đã định tính. Rơi vào đường cùng, Nhập Luân đành phải một bên quản lý tông môn sự vụ, một bên tận khả năng rút ra thời gian bồi dưỡng Nữ Nhi, hy vọng có thể ở tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hạ, đem Nữ Nhi tiểu man tùy hứng hơi chút thay đổi một ít. Chỉ là này hết thảy chung quy là phí công. Đại đa số người đều thập phần không xem trọng nhiệm vụ cứu, nhưng là Nhậm Luân lại như cũ không có từ bỏ quá. Có Nhậm Luân chú ý, nhậm thuộc Dĩnh rất nhiều thời điểm sắc thật cũng sẽ bị trói buộc, cho nên lần này nhậm thuộc Dĩnh bên ngoài thượng có chút đối điển tú vân khó chịu, nhưng là bởi vì Nhậm Luân, đảo cũng vẫn luôn nhịn xuống không có hướng điển tú vân làm khó dễ. Đáng tiếp nhậm thuộc Dĩnh đối điển tú vân khó chịu, không đơn giản là bởi vì lần này ngắm chăng yến, càng có rất nhiều bởi vì nàng vốn là chướng mắt tú vân thân phận. Cảm thấy đối phương đã không có thật sự bái vũ văn nhạc ký vi sư, lại còn có thể hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ, đặc biệt là các phong chân truyền đệ tử, tự hồ đối nàng ảnh hưởng đều rất hảo. Nay liền có chút làm luôn luôn tự giác thân phận cao nhân nhất đẳng nhậm thục dính thực không thoải mái, đặc biệt là nàng ái mộ đã lâu tam sư huynh, cũng chính là tổng chủ nhậm luân đích truyền tam đệ tử Phùng khoa xa, vị này tam sư huynh đối điển tú vân liền thập phần chiếu cố, điểm này làm nhậm thuộc dính thập phần gắt. Bất quá xem vào nhậm luân trong khoảng thời gian này xem cần nhậm thuộc dĩnh cho dù trong lòng có cái gì ý tưởng, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, bất quá ngày thường không thiếu sai người hỏi thăm Điền Tú Vân sự tình. "Này không, đang nghe nói Điền Tú Vân muốn tham gia nội môn đại bỉ thời điểm, nàng liền có một cái tuyệt diệu kế hoạch, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải mượn từ lần này cơ hội, cấp Điền Tú Vân một cái đẹp." Mà những việc này, tất cả mọi người không biết, mọi người đều ở vì sắp đã đến nội môn đại bỉ làm chuẩn bị, tham gia lần này đại bỉ đều ở tỉ mỉ làm chuẩn bị. Những cái đó không cần tham gia đại bỉ, cũng sẽ bớt thời giờ đi tìm hiểu những cái đó người dự thi, cũng may đại bỉ bắt đầu thời điểm làm một ít không ảnh hưởng toàn cục đầu trú, đây là ở khóa trước đại bỉ thượng đều sẽ có. chương 449 Chính Thức Khai So Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 449 Chính Thức Khai So tiểu thư, nô tỷ đã cùng bên kia tiếp xúc qua, cùng ngài đoán trước giống nhau, người nọ không có cự tuyệt. Nhậm thục dinh thị nữ hương mai Là tông chủ phu nhân từ nhà mẹ để mang đến tiểu nha đầu, từ nhỏ liền bồi dưỡng ra tới chuyên môn cấp nhậm thục dĩnh đương nhà hoàn sử. Người làm không tồi, tiếp tục cùng bên kia bảo trì liên lạc, chờ ta thông chi tái hành động. Nhậm thục dĩnh nằm ở mỹ nhân trên giường lật xem thoại bản, trong tầm tay phóng đầy các kiểu linh quả cùng đồ ăn vặt. Đúng vậy hương mai thành thật đáp, sau đó liền đứng ở một bên chờ phân phó. Nhậm thục dĩnh phân phó xong hương mai, lại tiếp tục chuyên tâm với trên tay thoại bản. Đây cũng là nhậm thục dĩnh mấy cái số lượng không nhiều lắm yêu thích chi nhất, tuy rằng tông chủ phu thế đều cảm thấy đây là không làm việc đàng hoàng, nhưng là không làm sao hơn, nhậm thục dĩnh chính là thích, cho nên cũng liền không hề quản nàng. Này xương chủ tớ hai cái không biết ở kế hoạch cái gì sự tình thời điểm, Điền Tú Vân đã chuẩn bị tốt tùy thời tham gia nội môn đại bỉ mà nàng sáu vị sư minh, bởi vì đã vượt qua nội môn đại bỉ hạn chế, cho nên liền đều cẩn thận vì Điền Tú Vân chuẩn bị thi đấu có thể sử dụng đến đồ vật.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 Hơn phân nửa là bởi vì tiểu sư mỗi lần trước không đi tham gia nàng làm ngắm trang sẽ, cho nên mới sẽ lòng sinh ghen ghét. trừ hạo nhiên tự cho là thực hiểu biết nói. Ta xem không ngừng như thế đơn giản, bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đem tâm tư động đến chúng ta lăng tuyệt phong vậy không được. Chờ lần này nội môn đại bỉ sau khi kết thúc, các sư minh nhất định muốn tìm cho người còn trở về. Thái thư vệ nhắc tới vị kia nhầm đại tiểu thư, trong giọng nói cũng không cấm mang lên một chút lạnh lùng. Cảm ơn nhị sư minh.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 Cho dù là Điển Tú Vân cũng đi tới tiền mời danh, nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng đối phương bất quá là mượn lăng tuyệt phong phong chủ danh hạo, lúc này mới làm những cái đó tuyển thủ âm thầm phong thủy. Chính là chân chính hòa Điển Tú Vân tỉ thí mấy cái hiệp sau, Thạch Hải Lương minh bạch, đối phương căn bản không phải cái gì dễ đối phó tay mơ, là một cái chân chính có bản lĩnh đối thủ, cho nên dần dần cũng liền buông xuống kia phân coi khinh. Thạch Hải Lương này phiên biến hóa, Điển Tú Vân tất cả đều xem ở trong mắt.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 3 mục thực không khách khi đem chử hạo nhiên cấp bán. Hảo đi, ngũ sư huynh chú ý điểm rất quảng. Điền Tú Vân cũng chỉ có thể như thế cảm khái một câu, trên thực tế cũng đích xác như thế, vị này ngũ sư huynh là 6 cái sư huynh nhất sinh động, cũng là nhất bác quái một cái. chương 452 kỳ quái hành vi. điện Tú Vân so xong 10 tiến tam trận thứ hai sau, này mặt sau một hồi tắc bị an bài ở ngày hôm sau buổi chiều, cho nên tỉ thí một kết thúc, nàng liền cùng các sư huynh trở về lăng tuyệt phong nghỉ ngơi.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 Chờ đến ứng thưởng Nam xem xong hai gã trợ thủ đệ đi lên chén ngọc sau, chỉ là hơi hơi nhịu nhịu mày liền một câu cũng chưa nói dẫn người rời đi. Một bên trọng tài nhìn ứng thưởng Nam dẫn người rời đi, trong lòng không cấm thở phào nhẹ nhõm, thực rõ ràng, kiểm tra kết quả là tốt, cũng không có người dùng cấm ứng dược. Ta tuyên bố thi đấu bắt đầu, thỉnh hai vị tuyển thủ chú ý quy tắc. Trọng tài như là sợ hãi còn có người sẽ dông ứng thưởng Nam như vậy xuất hiện đánh gây thi đấu, tuyên bố bắt đầu ngựa khí đều trở nên thập phần nhanh chóng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 Mộ Thu cẩn thận cấp đệ đệ giải thích về sau sinh hoạt. Mà đúng lúc này, con ở Kiếm Ý phong phát giận nhầm thuộc dĩnh, lại không bằng này tỷ đệ hai tâm tình như vậy hảo. Nguyên bản nhậm tục dĩnh cho rằng hết thảy đều có thể giống nàng kế hoạch như vậy thuận lợi, ở thi đấu trước, làm người cha ra Điển Tú Vân dùng cấm ứng dược, đến lúc đó liền tính là không thể nghiêm trị Điển Tú Vân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm Điển Tú Vân từ đây ở Kiếm Tông lại không một tích nơi. Chính là sự tình lại cố tình không thể như nàng ý, không đơn giản là Điển Tú Vân không bị cha gia dùng cấm dược chính là kia cái đặt ở điển tú vân bên người quân cờ, thực hiển nhiên cũng bị điều tra ra, đây chính là nàng hoa không ít tâm tư mới mua được quân cờ, không nghĩ tới lần đầu tiên thế nàng làm việc, kết quả liền như thế thất bại. Đối mặt trong cơn giận dữ vài thiên nhậm thuộc dĩnh, bên người nàng một chúng thị nữ cũng không dám tới gần, liền tính là nhậm thuộc dĩnh bên người đại nha hoàn, cũng đều nơm lớm lo sợ trốn ở góc phòng, rất sợ bị phát hiện lúc sau, lại không thể thiếu một đốn giòi. Này như thế nào lại tức giận lung tung, tiểu tâm cha ngươi đã biết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 Bất quá bởi vì Vương Bác Luân vừa mới so xong một hồi, cho nên trận thứ hai sẽ không như thế sớm bắt đầu. Thời gian bị định ở ngày hôm sau buổi chiều, cũng coi như là cấp đủ Vương Bác Luân thời gian nghỉ ngơi. chương 457 cuối cùng quyết đấu. Từ vòng thứ nhất thi đấu sau khi kết thúc, Điền Tú Vân trở lại thâm trúc viên liền bắt đầu nghiên cứu. Như thế nào đối phó Vương Bác Luân những cái đó công kích thủ pháp? Đương nhiên, này đó nghiên cứu cũng chỉ là căn cứ vào nàng nhìn đến đồ vợ. Đến nỗi những cái đó Vương Bác Luân không có bẻ ra thủ đoạn.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 Cho nên Điền Tú Vân đang nhìn Vương Bác Luân có chút thanh lãnh bóng giáng khi, cũng chỉ là thoáng ở trong lòng cảm khái một chút, nhưng là thực mau mọi người ở đây chúc mừng Trung buông xuống này đó miên man suy nghĩ. Chúc mừng lạp, tiểu sư muội trước hết lại đây hướng Điền Tú Vân chúc mừng, tự nhiên là nàng những cái đó các sư huynh. Theo sát Lăng Tuyệt Phong chân truyền đệ tử chúc mừng lúc sau, còn sông tới rất nhiều mặt khác phong đệ tử, theo chúc mừng người càng ngày càng nhiều, Điền Tú Vân cũng có chút bất kham này nhiễu, cuối cùng ở vài vị sư huynh hiệp trợ hạ,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 Đại bỉ nghi lễ bế mạc cũng kéo ra mở màn, trừ bỏ phải đối quán quân tiến hành tưởng thưởng tự nhiên cũng ít không được tam cường chung mặt khác hai cái, như thế nào nói nhân ra cũng là một cái huy chương đồng một cái A quân. Hơn nữa vì thể hiện tông môn người hóa, không đơn giản là tiền tam cường có khen thưởng chính là tiền 10 cường cũng đều bị giao cho nhất định khen thường, mặc kệ như thế nào nói, cũng coi như là cái A thưởng thường. Đương Điển Tú Vân Lĩnh thuộc về quán quân phần thưởng sau, kiếm tông đại khái không bao giờ sẽ có người không biết nàng là ai.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 đều đem muốn đi vào huyễn vực núi non rèn luyện một lần. Tuy rằng không thể đủ lập tức tiến vào tàng thư các khu, lòng Hiếu Kỳ cũng không thể bị cho dù thỏa mãn, nhưng là đây là tông môn quy định, cho nên Điển Tú Vân cũng chỉ có thể khẽ cắn ngôi nhận. Bất quá ở lâm suất phát trước một đêm, lục sư huynh ba một cấp Điển Tú Vân đưa tới một cái tin tức tốt, nguyên lai là cái kia hám hại quá Điển Tú Vân nhậm thuộc dĩnh bị xử trí. Điển Tú Vân rõ ràng, có chút bệnh vực người mình Vũ Văn Nhạc ký ở biết được nàng tao ngộ sau, khẳng định sẽ không bãi cam hu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 Ánh mắt có thể đạt được đại khái cũng liền tam gian phòng quy mô. Sân bên ngoài phong cảnh nhưng thật ra thực độc đáo, nhìn liền cùng tiên cảnh giống nhau, cảnh tượng như vậy không khỏi làm Điển Tú Vân nhớ tới phía trước từ đoạn đỉnh nhai rơi xuống khi tình cảnh. Điển Tú Vân tuy rằng không làm rõ ràng chính mình đây là ở cái gì địa phương, bất quá nơi này hoàn cảnh sắc thật thực thoải mái, rời đi sân đi đến bên ngoài, khắp nơi hoa cỏ phồn thịnh, đủ mọi màu sắc có cây thượng còn quanh quần một tầng nhàn nhạt linh khí, không sai, là một tầng đều đã mù hóa linh khí Trưng 462 một cái ấu long, giống một trận rồng ngâm thanh đánh gãy đang ở thượng cảnh Điền Tú Vân, ngẩn đầu nhìn lại, một cái không lớn tử kim long ở giữa không trung bay lượng, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng hô. Nay tiểu long xuất hiện, nháy mắt khiến cho Điền Tú Vân khẩn trưng lên, nhìn này long ngoại hình, có chút giống nàng phía trước nhìn đến cái kia rất giống hoa văn đảo long tộc tam hoàng tử, chỉ là hình thể thượng muốn nhỏ rất nhiều, khi thế cũng không quá giống nhau.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 Đột nhiên liền nghĩ nếu là này hấu long nguyện ý đi theo chính mình nhưng thật ra rất không tồi. Trường 463 Cấm Điệu Thời Gian Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 463 Cấm Điệu Thời Gian thế nhưng muốn nhận buồn hoàng tử làm linh sủng, thật là cái vô tri thôn phụ, khó trách đem chính mình trượng phu đều làm ném, xem ngươi như thế xuẩn, về sau cũng nhất định tìm không thấy trượng phu, còn không bằng chạy nhanh một lần nữa tìm cái tính. Hiên viên văn thần nẻ tránh điển tú vân tay, trực tiếp đem đầu vùi vào thảo trong ổ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 Ta ở chỗ này. Điển Tú Vân vừa đi ra cấm địa liền thấy được cách đó không xa đại sư huynh cùng nhị sư huynh hai người, đến nỗi những người khác cũng chỉ là mơ hồ nghe được thanh âm, nhưng là cũng không có nhìn đến thân hình. Là tiểu sư muội Thái thư vệ vừa nghe đến Điển Tú Vân thanh âm, lập tức liền quay lại thân mình, trên mặt kinh hỷ là chắn cũng ngăn không được. Tiểu sư muội ngươi như thế nào, không có việc gì đi. Lúc này Thương Khải cũng vội vàng chạy tới, trên giới đánh giá một phen Điển Tú Vân bộ ráng.